Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu mày hỏi hắn Hắn trào chặt chân mày nghiêm nghị nói với nàng Chúng ta sẽ không chia lìa Tiếp nói là giả thiết Không có giả thiết chúng ta sẽ không chia lìa Hắn nghiêm chỉnh nói lần nữa Linh lan có chút không biết nói gì Hắn thậm chí ngay cả giả thiết cũng không cho phép có phải là bà đạo quá hay không Nhưng nàng lại cảm thấy nội tâm ấm áp ngọt ngào Có một loại cảm xúc lạnh hạnh phúc tràn lan ở đáy lòng. Chúng ta đi ngồi thuyền hoa được không? Nàng đối với hắn mỉm cười nói. Như thế nào đột nhiên lại muốn đi ngồi thuyền hoa? Hắn kinh ngạc hỏi. Chính là muốn đi, đi cùng thiếp có được không? Nàng nhẹ nhàng nhìn hắn. Được. Hắn hoàn toàn không cự tuyệt được, cũng không muốn cự tuyệt. Sau khi ngồi thuyền hoa, thiếp còn muốn đi dạo châu thành. Được. Nghe nói ngoại thành phía tây có tòa lạc nhạt phong, ở đó hoàng hôn rất đẹp, ta cũng muốn tới đó ngắm trời chiều. Được. Trên mặt hắn là nụ cười hạnh phúc, nói lại một lần nữa cũng không chút do so dự. Kế tiếp hơn nửa tháng, đoàn lỗi cùng nàng dù lãm cả châu thành, đi khắp vùng ngoại thành, tất cả các danh thắng, mà nàng cùng hắn yên lặng chờ đợi tin tức của Hà thiên Lâm. Hắn cho là dù Hà Tiên Lâm không trở lại xa châu, cũng sẽ vì lo lắng cho người nhà hoặc bằng hữu mà gửi tới tin tức bình an, cho nên bọn họ không cần lo lắng vấn đề thời gian, cũng không ngại chờ xem. Đáng tiếc bọn họ đợi hơn 10 ngày trời, chưa đợi được tin tức của Hà Tiên Lâm, ngại nhận được tin tức từ đoàn gia thương hành Lam Châu do Lý Hành Thủ sai người dùng ngựa đưa tới, phu nhân ngã bệnh. Mấy vị nguyền lão thương hành đều ở phe bọn họ, Lý Hành Thủ cũng là một trong số đó. Cho nên biết rõ hành tung của bọn họ Có thể cùng bọn họ giữ liên lạc Quan trọng là Lý hành thủ xưa nay hành động trầm ổn kín kẽ Cho người dùng ngộ đưa lá thư này đến Vậy liền chứng tỏ Phu nhân bị bệnh không nhẹ Một hán mau sớm về nhà Rời nhà nửa năm Trung Quy vẫn phải trở về Xe ngựa trong tiếng thơ dài của lục vũ Dừng trước cửa lớn đoàn ra Sau khi xe dừng Dèm vải được vén lên đoàn lỗi từ trên xe ngựa nhảy xuống Sau đó thận trọng đỡ thê tử Từ trên xe ngỡ xuống Có khỏe không Hắn cúi đầu dịu dàng quan tâm hỏi Linh lan sắc mặt mặc dù tái nhợt Nhưng vẫn mỉm cười đối hắn gật đầu một cái nhẹ giọng lên tiếng Hoàn hảo Sau đó không nhịn được nhìn về phía hai chữ đoàn phủ thật to Suốt cuộc cũng về đến nhà Thật ra bọn họ có thể về tới nhà từ hơn một tháng trước rồi Nhưng bị chỉ hoãn thời gian Vì thân thể nàng khó chịu nên xe ngựa mới thả chậm tốc độ, vừa đi vừa nghỉ. Ngưng may mắn là trên đường về, bọn họ lại nhận được thư của Lý Hành Thủ, báo bệnh tình phú nhân đã khởi sắc, mới làm cho hai vợ chồng bọn họ thở vào nhẹ nhõm, không cần vội vàng đêm ngày, bị khủng hoảng, lo lắng cùng hối hận đốt cháy tim gan. Đang lúc linh lan nhìn hai chữ đoàn phủ ngổn ngang chăm một cảm xúc, thì cửa chính đoàn gia đang đóng chặt kéo kẹt mở ra. Vừa mở được một khe hở, thì người gác cổng, Hứa bá từ bên trong thò đầu ra Hắn vừa mới nghe tiếng xe ngựa Dừng trước đại môn Nhưng hồi lâu vẫn không gấm thanh rời đi Cho nên mới mở cửa ra trà xét Không ngờ người trước mắt lại dọa cho hắn giật mình Thiếu ra Linh lan tiểu thư Hứa bá kích động kêu lên Trong nhé mắt từ bên trong cửa chạy ra Thiếu ra ngày giúp cuộc đã trở lại Còn có linh lan tiểu thư Linh lan tiểu thư Hắn lại nóng quanh tròn Nhìn hai người đã gần một năm không gặp Cả người dễ kích động không thôi Hứa bá đạo này Dạo này bà khỏe không Linh lan đối với hắn khẽ mỉm cười Hứa bà đạo lệ tung hoành Đối nàng gật đầu lại gật đầu Cả người kích động không thôi Tiểu thư người thì sao thân thể thế nào có hay không ngã bệnh Bị thương Hắn nhanh chóng hỏi So với chủ tử như thiếu gia Hứa bá cùng với tỷ nữ như Linh Lan thân cận hơn Cho nên thấy nàng hoàn toàn không có tin tức Sống chết chưa biết thế nào Sau một hối mất tích có thể bình an trở về Tất nhiên kích động đến run dậy Ta không sao Linh Lan lắc đầu một cái Lần nữa đối với hắn mỉm cười Hứa bá đoạt lỗi bỗng nhiên lên tiếng Vâng thiếu gia Hứa bá vội vàng mồi hồi cùng kính đáp Về sau chứ gọi nàng là tiểu thư Phải kêu nàng là thiếu phu nhân Đoàn lỗi nhàn nhạt sửa lại Hứa bá trợn tròn hai mắt Chấn kinh đến suýt chút nữa nói không nên lời Hạ, thiếu phu nhân Thiếu gia, ngài Ngài và tiểu thư nàng Các người, các người Quá mức khiếp sợ khiến cho hứa bá Nói lắp bà lắp bắp Chúng ta đã thành thân Đoàn lỗi nhìn hắn trực tiếp nói Cho nên về sau phải đổi lại gọi nàng Là thiếu phu nhân, hiểu không Nói xong hắn quay đầu nhìn Xe ngựa một cái